Các bạn khán thính xa thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình thám viêu lưu hành động Có tên là Danh ra cổ vật Của tác giả Ma Bá Dùng Qua giọng đọc của MC Lưu Hà Chuyện cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share Và nếu có điều kiện thì nhớ donate Để hỗ trợ cho Lạc Hồn Cốc nhé Gión Hồng cầm lấy mảnh sứ Ngồi vào bàn thoa tác Bắt đầu chuẩn bị Mấy ngày này lưng bác ta đã còng hẳn xuống Liên tục mấy lần thi triển phi Kiều đăng tiền Quả là vất vả Thế nên động tác của bác ta chậm hơn hai lần trước nhiều Thời gian trôi qua từng giây từng phút Ký xào của Gión Hồng đã phát huy đến mức cực tiềm Từ từ dạch vệt trắng trên mảnh sứ giả Trông cứ như một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc Đang mổ não Muốn dốc mảnh sứ vỡ ở này xa Còn khó hơn dốc cả chiếc chóe Vì nó quá nhỏ Thở và gốm chẳng khác nào Phải dựng đàn tràng Trên vỏ ốc rạch tui men ra từng chút một Phức tạp không kém chạm trồ Hột táo là bao Giữa chừng dõn hồng Buộc phải dừng lại nghỉ ngơi mấy lần Còn đòi khăn ướt Và thuốc nhỏ mắt Những người xung quanh sợ làm phiền Nên không ai dám lớn tiếng Đôi oan già Âu Dương Mục Mục và Liễu Thành Thảo cũng không khiêu khích nhau nữa, mà tập trung cả vào đôi tay doãn hồng. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, suốt cuộc doãn hồng cũng hoàn toàn hoàn thành công việc. bạc ta cẩn thận dùng giấy ngọc khấu dập ra một khuôn giấy thứ ba đầy những đốm đèn từ túi mèn mới mờ thận trọng đặt lên bàn. Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm, May mà cũng hoàn thành Giãn hồng nói khẽ Rồi cầm mảnh sứ lên Phùi sạch những bụi sứ trên đó Rồi bàn tay khéo léo của bác ta Mảnh sứ chỉ bị dóc ra một vòng Quanh vệt trắng Còn lại những chỗ khác Vẫn y nguyên Âu dương mục mục cầm lấy điếu xì gà trên miệng Chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi Cho thắn để ý thấy tôi đang nhận nhơ Nhìn mảnh sứ tung tim cười Tức thì xin nghỉ Đây đã tôi phải kiểm tra trước Âu dương mục mục dừa tay ấn dọn hồng xuống Cầm mảnh sư lên xăm soi Chợt đánh mặt dằn mạnh xuống mặt bàn Đây có phải mảnh vỡ của thắp nhang vái tràng quái đầu Liệu thành thao nổi cáu Đã thể trước quý lục ra rồi Ông lại định lật lỏng đây à Âu dương mục mục cầm mảnh sứ lên Quang sang cho y Mày tự nhìn đi Xem thằng nào không giữ lời Liệu thành thao cầm mảnh sứ nhìn kỹ thấy chẳng có gì khác cả, vừa nãy y cũng đã kiểm tra rồi. Hầu Dương mục trời như tắt nước, mặt mày trắng còn mắt lại mù. Đối thủ nào chương đi mặc áo đạo sĩ hả? Liễu Thành nghe vậy tức thì chau đôi mày bạc trắng, cúi xuống quan sát kỹ lần nữa, thấy viền tay áo trên mảnh sứ đúng thật có nửa hình bát quái. Hình bát quái trông khá mờ, cô lắm cũng chỉ thấy được ký hiệu quẻ ly, nhưng như thế là đủ rồi. Tầy Sương Ký kể về câu chuyện giữa Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh. Trương Sinh là một thư sinh, sao có thể mặc áo đạo sĩ được. Thằng lõi mặt trắng nhà mày, định chơi trò thay mận đổi đào với ông à? xem thường ông mày quá đấy. Lần này Âu Dương Mục Mục thật sự nổi trận lôi đình, ném luôn điếu xì gà xuống đất, di chân nát bét. Liệu thành thao thộn ra, mảnh sứ trong tay ý xét về độ bóng, trọng lượng, chất men hay phôi Đều giống hệt mạch tôi cho y xem ở vườn thầm Sao bỗng dưng lại mọc thêm hình bát quái trên áo là thế nào Y quay phát sang chừng mắt nhìn tôi Xong tôi chỉ tùm tìm cười Trước khi tới chỗ hẹn ở vườn thầm Tôi đã xử lý mảnh sứ một chút Mảnh vỡ này vốn từ trẻ ba lần ghé lều chanh Là một góc tay áo của gia Cát lượng Gia Cát lượng mặc áo đạo sĩ Có hình bát quái là lẽ đương nhiên Tôi đã nhờ Doan Hồng giúp đỡ Dùng bột men tạm thời lau đi hình bát quái nọ Biến tay áo đạo sĩ Thành tay áo bình thường Liệu thành thao Chỉ để phòng tôi dùng đồ giả lừa gạt Chứ đồng ngờ tôi lại động tay chân Với đồ thật Lại thêm mảnh sự ấy tôi luôn giữ ở bên mình Ý không có cơ hội quan sát kỹ Nên không phát hiện ra sơ hở Tôi hôm qua Doan Hồng mới lau bột men đi Để lộ ra hoa văn bát quái Sáng nay Tôi lại cố tình nhờ Âu Dương Mục Mục Để hắn kiểm tra mảnh xứ Chưa thấy tên này tác phòng thổ lỗ mà lầm Hắn quan sát Giật nhạy bén Thoạt chồng đã nhận ra sơ hở rành rành Hắn sẽ nghĩ thế nào đây Âu Dương Mục Mục không biết Đây thực ra là mảnh vỡ của ba lần ghé lều tranh Hắn chỉ biết trên tay áo Tây sương Trong Tây sương ký Lại có hòa văn bát quái Thì đây chắc mười mươi là hàng giả rồi Ai làm Còn phải hỏi Nhất định là Liễu Thành Thao Muốn độc chiếm đồ thật Nên đã giả trò đánh cháo Bao nghi ngờ và phẫn uất ruồn nén từ hôm qua Cuối cùng cũng bùng lên vào lúc này Trước sự chất vấn của Âu Dương Mục Mục Liễu Thành Thao méo mặt Đúng là hết đường chối cãi Âu Dương Mục Mục khăng khăng rằng Liễu Thành Thao đã giấu đồ thật đi Nhưng món đồ già trong tay Liễu Thành Thao Chính là đồ thật y biết tìm đâu ra cái khác nữa Đôi bên vốn đã nghi kỵ nhau Phép này quan hệ càng thêm bung bét Đã thập hưởng vái quý lục xa mà mày còn dám giờ trò Theo luật giang hồ ta có giết cả nhà mày cũng không oan đâu Âu dương mục mục cầm lên Vờ chén trà trên bàn ném vào liễu thành thao Liễu thành thao nhanh tay nhanh mắt nghiêng đầu tránh Chén trà đập vào bảng đen phía sau Xoạc một tiếng vỡ nát Liễu thành thao điên tiết lớn tiếng gọi nám tay trần xông vào phòng khống chế cục diện Hắn dùng một mục, mục đằng đằng sát khí quát, "Thằng hổ, mày bắt Uông hư trước đi." Dứt lời rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục đen sì, chĩa thẳng vào Liễu Thành Thảo, chỉ cần y cử động, hắn sẽ bóp cò ngay lập tức. Gã lâu la tên hổ chính là tên đêm qua canh gác cầu thang tầng 3. Phản ứng đầu tiên của gã không phải lao tới bắt tôi, mà là nhào vào đánh Long Vương. Chúng cứ ngỡ Long Vương bảo vệ tôi, muốn bắt tôi phải xử lý Long Vương trước. Tôi quả Đôi bên đã gầm gai nhau Giờ thì động thủ thật sự Long vườn cao to vạm vỡ Còn tên hồ kia Thoạt trông đã biết là dân tập võ Động tác thành thục tàn độc Dòng hồ đấu nhau Nhất thời cũng chưa biết mèo nào cắn miều nào Chuyện này được cười hết sức Cả hai tên đều muốn khống chế tôi Kết quả lại để tôi đứng chờ ra Chẳng được ai ngó ngạ Người của trại tế liễu Và quỷ cốc tử Bên ngoài nối nhau ùa vào phòng cháy té đồng hơn, nhưng Âu Dương Mộc Mộc lại đang chia súng vào liếu thành thào, nhất thời tạo ra thế rằng co. Tôi rút trong túi ngực ra một mảnh sứ trắng, tung lên cao rồi la lớn, đồ thật ở đây này, trăm người trong phòng bỗng chốc đều đổ dồn mắt nhìn theo. Thực ra mảnh sứ này tôi nhặt được hai hôm trước trong đống sứ vỡ ở bỏ Đi, rồi mài vào khung sắt đầu giường cho gần bằng mảnh thật, giờ lúc gấp gáp chẳng ai kịp phân biệt thật giả. Tôi vội chớp cơ hội nghìn năm có một ấy Sông tới bình Acetylene Giật ống dẫn khí rồi hét lớn Gioan hồng, giật bất nhiên Gioan hồng đã chuẩn bị sẵn Nghe tôi hô lên, liền lăn tròn dây đất Trốn sau tấm bình phòng Tôi cũng ôm đầu nấp sau bục dàng bằng cỗ Đây là hai chỗ duy nhất núp được trong phòng Còn về phần giật bất nhiên Có phản ứng kịp không Thì phải xem vận may của gã Những kẻ khác trong phòng chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra sao Vẫn chửi rùa uy hiếp nhỏ Mây giày ngắn ngùi trôi qua Một tiếng nổ cực lớn vang lên từ bên dưới bàn thao tác Hất văng cả cái bàn Xé nát Rồi nhấn chìm nó trong ngọn lửa bùng lên dữ dội Mảnh thép và vụn gỗ bắn tung tué khắp nơi Theo lớp sóng xung kích mạnh mẽ Cửa kính hai bên phòng học vỡ loàng soạn Tất cả những kẻ đang đứng hoặc ngồi Đều bị hất lăn ra đất Thậm chí không kịp kêu la Căn phòng thoáng chốc Đã biến thành địa ngục trần xa Trường thứ 8 Thoát hiểm Quả lưu đạn này Chính là bình acetylene để nạp đèn xì Đặt bên dưới bàn thao tác Hai lần sử dụng đèn xì trước Doạn hồng đã lén vặn lòng ống dẫn khi nén Của bình acetylene dưới gầm bàn Vừa rồi nhân lúc mọi người cai phá Bác ta lại len lén vặn chặt van an toàn Ở miệng bình Sau khi các công tác chuẩn bị kể trên hoàn tất Tôi nhào đến giật ống dẫn khí nén ra Kết quả Một lượng lớn không khí đã thay thế cho khí nì tờ Mang theo ca dì sát Lẫn cờ Ở miệng bình nháy mắt tràn vào bên trong Xảy ra phản ứng polymer hóa Sản sinh ra một lượng nhiệt lớn Nhiệt độ và áp lực trong bình tăng vọt Nhưng lại không thể xả bớt ra ngoài Bởi van an toàn đã được vặn chặt Sau đó Không có sau đó nữa trước kia tôi từng làm cán sự môn hóa Tuy về sau chuyển sang buôn đồ cổ Nhưng những thưởng thức về an toàn thì vẫn nhớ May mà đây là bình acetylene để nạp đèn xì Nên lượng khí không nhiều lắm Nếu là bình dùng trong công nghiệp Chắc cả tòa nhà đã bị thổi bay rồi Bục giảng gỗ và bình phòng gỗ đàn Cũng không chắn được hết dùng chấn mạnh như vậy Nhưng so với những kẻ khác trong phòng Chúng tôi đã đỡ hơn nhiều. Tôi chui ra khỏi bục sẵn gỗ đang lung lay trực độ. Cô nén trang váng và đau đớn. Nhìn sang phía ở bình phòng. Cả căn phòng là không gian kín. Vừa rồi đám người lại ùa vào. sản sinh ra một lượng nhiệt lớn. Nhiệt độ và áp lực trong bình tăng vọt. Nhưng lại không thể xả bớt ra ngoài. Bởi van an toàn đã được vặn chặt. vụ nổ qua đi. Khói bụi mù mịt. Dây sàn đầy những thân người Nằm ngồn ngang chồng chéo lên nhau Chẳng rõ sống chết Thê thảm vô cùng Tôi chẳng còn bụng giả đâu quan sát bái chiến trường Bước thấp bước cao băng qua những thân người kia Đi về phía bức bình phòng góc đối diện Cô gạt những mảnh gỗ mảnh giấy vụn nát ra Tôi trông thấy Doãn Hồng đang ngồi ôm đầu Run lầy bầy Hẳn là kinh sợ quá độ May mà không bị thương Tôi vừa chạm vào bác ta đã rú lên Nước nở kêu cha gọi mẹ Hệt như một đứa trẻ Lòng tôi lạnh toát Sực nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng Hồi nhỏ Doãn Hồng đã tận mắt Chứng kiến cha mẹ trúng bò mà chết Từ đó mới thành chứng tự kỳ Đây là ám ảnh lớn nhất Trong tâm lý của bác ta Vậy mà giờ tôi lại để bác ta đối mặt Với cảnh tượng kinh hoàng ấy lần nữa Đánh thức ký ức đau đớn nhất Tôi không khỏi dầu dĩ Đều là tại tôi cả Tôi giả sức kéo tay Doãn Hồng khoác lên cổ mình Mặc cho bác ta gào thét Nghiên rằng đi thẳng ra ngoài Tiền thề tôi đảo mắt nhìn quanh Xong không thấy bóng sáng giờ bất nhiên đâu cả. Chẳng biết gá thế nào rồi. Chúng tôi liêu siêu rời vòng học. Bên ngoài cũng đang dối cả lên. Đám công nhân ở xường. Và mây tay bảo vệ lũ lượt chạy đến. Xong chẳng ai dám lại gần. Chiếc xe zip của Âu Dương Mục Mục đậu ngay trước cửa. Trên xe vốn có tài xế. Xong lúc này cũng đã xuống xe. Sợ hãi nhìn về phía phòng học. Tôi rìu doãn hồng. Hét lên với tài xế Bọn nó mặt cưa mướp đắng gặp nhau đấy Đại cao dường bà bọn mình mau đi trước Thấy mặt mày tôi đầy bụi đất Tài xế không phân biệt được là ai Nên có phần luống cuống Tôi hùng hổ quát Danh gian gì nữa Trại tế liễu sắp đuổi đến nơi rồi Bọn nó mà quay lại thì chết cả nút Nghe câu này tài xế run lên bần bật Hắn biết quỷ cốc từ và trại tế liễu vốn mâu thuẫn Hôm qua còn suýt nữa đánh nhau giờ lại xảy ra vụ nổ lớn thế này Di nhiên càng tin chắc lời tội Hắn không dám chậm chế Với vã nổ máy Tôi kéo dẫn hồng vẫn đang run lầy bầy vòng ra sau xe Đẩy bác ta lên ghế sau Đang định trèo lên theo Thì mắt cá chân thình linh bị tóm chặt Tôi ngoái lại trông thấy Long vườn Người đầm đìa máu đứng ngay sau lưng Như một con thú dữ bị thường Hai mắt đăng đăng sát khí Không ngờ tên này ra dày thịt béo Vẫn trụ được qua vụ nổ Hắn lôi tuột tôi từ trên xe xuống Cái khó ló cái khôn Tôi vỗ mạnh vào nắp thùng xe Y bảo đằng trước mau lái đi Tài xế ngồi trên gây lái Thỏ đầu ra nhìn tôi quát lớn Mau lái đi Đừng để người chạy tới liễu đuổi kịp Tao yêu hộ mày Thấy một kẻ mình đầy máu mẻ Tài xế kinh hãi đạp mạnh chân gà Chiếc xe dồ gà lao vọt đi Long vương tức giận nổ mấy phát súng Nhưng chỉ tổ phản tác dụng Xe càng chạy càng nhanh hơn Long vương toàn lái xe đuổi theo Xong tôi đang nghiến rằng quay người Lào tới Quần nhau về hắn Doan hồng là do tôi kéo vào Không có bác ta Kế hoạch của tôi không thể thực hiện được Bất luận thế nào tôi cũng phải bảo vệ tính mạng bác ta trước Dựa vào mấy chiều vỡ vẽ làm màu Tôi nào phải đối thủ của lòng vườn Chàng mấy chốc Đã bị quật ngã Nhưng lúc này sẽ đã chạy xa Có gọi nữa cũng không quay lại được Long Vương nhổ tuẹt một bãi nước bọt lẫn máu Dẫm mạnh lên bụng dưới tôi Tôi gạo sú thảm thiết Xong hắn chẳng có chút nương tình Nên gót ủng ra quân dụng xuống Đã đành, còn xeo thêm mấy cái Thằng chó, mây đừng hòng chết trống Hắn gầm lên giữ tận Đoàn tóm ướt chân tôi Xanh xanh kéo lê vào phòng học Lưng tôi cấn xuống nền đất mấp mô đau nhói Lúc này cơn sàng chấn sau vụ nổ Đã bước đầu qua đi Bụi bằm lắng xuống Những kẻ may mắn còn sống lào đào chạy ra ngoài kêu cứu Người bị thương thì rên gì kêu lạ là... Người bên ngoài cũng lũ lượt đổ sôi tới. Tay nằm tay mười thu soạn. Quỳ cốc tử và chạy tế liễu quên cả hàm hè nhau. Phé nào phé nấy đều lo đếm xem người mình còn được bao mống. Long Vương gọi một tên đàn em đến. Sai hắn mau lái xe đuổi theo dõi hồng. Rồi ném tôi xuống cạnh một tảng đá lớn. Nhìn chân chân căn phòng đã thành đống đổ nát. Âu Dương mục mục được hai tên khiêng ra. Gương mặt rỗ bề vết máu. Trước ngực còn cắm một mảnh vỏ bình acetylene Tôi nhớ lúc nổ Hắn đứng gần bàn thao tác nhất Tay còn cầm mảnh xứ Nên bị thương nặng nhất Giờ rốt cuộc còn sống hay đã chết Chẳng ai biết được Những kẻ khác cũng lục tục được khiêng ra Cho nằm tạm trong bãi đậu xe trước tòa nhà Mười mấy thần xác Xếp la liệt chèn trúc Tên nào tên ấy máu mè đất cát đầy người Trái với dự đoán của tôi Liệu thành thao vẫn còn sống mái tóc bạc trắng gần như phù đầy bụi đất Khói mắt ý rách toạc một vệt dài Màu đỏ theo khóe mắt chảy xuống gương mặt trắng bệnh Ngoài vết thương đó ra y chẳng xây sát mày mảnh Chỉ là đi lại không được nhanh nhẹn Rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau vụ nổ Liệu thành thao tập tĩnh đi tới trước mặt tôi Để giày miết lên cát sàn sạt Đầy oán hận và ác ý Như con rắn độc từ từ truyền về phía con mồi Long vương trầm dọng báo cáo Đại ca, lão thợ bạc chuồn rồi Em chỉ tóm được thằng chó này thôi Liệu Thành Thao ưm một tiếng, ngồi sồn xuống nhìn tôi. Anh đã vạch ra chuyện này từ lúc là thiệu hưng rồi đúng không? Chính xác, tôi nằm ngựa dưới đất, lòng bình thàn, không mảy may sợ hãi. Âu dương mục mục là anh gọi tới phá rối đúng không? Đúng, tôi thậm chí còn cười. Lúc trước anh đã động tay chân vào mảnh sư kia đúng không? Liệu Thành Thao vốn thông minh, từ vụ nổ bất ngờ này, ý đã dần đoán ra gần như toàn bộ kế hoạch của tôi? Hừm. Tiếc rằng mày phát hiện ra quá muộn. Không, chưa muộn đâu. Anh vẫn đang trong tay tôi mà. Liễu Thành Tháo nhách mép, chẳng biết là cười hay đe xọa, vệt máu từ khóe mắt chạy qua gò má, xuống đến khóe miệng. Ý đứng thẳng dậy, quay sang dặn dò đám tay chân dọn dẹp bãi chiến trường, rồi ra hiệu cho Long Vương lôi tôi lên căn phòng ngủ trên tầng 3. Vừa vào phòng, Long Vương đã đạp tôi ngã lằn ra đất, dùng dây thừng trói gô hai tay tôi và chân dường. Liệu thành thao lấy một chiếc khăn tay trắng muốt lau sạch vết máu trên khóe mắt Đi đi lại lại trong phòng Có biết sao tôi lại sắp xếp cho các vị Ở gian phòng này không Bởi nó rất có ý nghĩa kỷ niệm với tôi Ngừng một lát Y đưa mắt nhìn sang đống đồ sứ trắng Bay thành hàng trên kệ TV Giờ bất nhiên đã nói với anh rồi đúng không Những món này là sứ sương cả đấy Mỗi món đều từng là kẻ địch Hoặc kẻ phản bội tôi Vừa nói Y vừa với tay lấy một chén trà trên kệ Hãy nhìn chén trà cánh sen này mà xẹp. Đây từng là đối thủ cạnh tranh lợi hại nhất của tôi. Đầu óc nhanh nhạy, khi thế hừng hợp. Đoàn y đặt chén trà xuống, cầm lên một khay bát phúc. Còn món này là một trợ thù đắc lực của tôi. Tận tùy theo tôi suốt 3 năm. Tiếc rằng thằng loài con lập trường không vững, phạm phai điều sai trái. Chả, nhẹ ra phải khắc màn mặt, mặt nó cầu khẩn tôi lúc lầm trung lên khay. Y đặt khay về chỗ cũ. Giờ tay vuốt nhẹ lên một hình mai đường nét tinh xào Buột ra tiếng thở dài hiếm hỏi hey, Đây là người tình của tôi Học khoa tiếng Anh Xinh xắn khoản dường chiếu cũng khá Tiếc rằng không chịu an phận Tôi nụng cô ấy thành bình mai Để kỷ niệm thân hình tuyệt đẹp Khiến người ta mê mẩn tâm thần cư cầm lên một món Y lại kể một câu chuyện Cặp mắt liễu thành thao ánh lên vẻ tàn nhẫn Và phấn khích Thậm chí còn thoáng niềm say mê Phải biến thái đến mức nào Mới đem kẻ thù nung thành đồ sứ để ngắm kẻ chứ Đột nhiên Ý do tay túm tóc tôi kéo sật Da đầu tôi đau buốt y giật mất một túm tóc Anh đối với tôi thật tốt lắm Nên tôi sẽ cho anh hưởng đáy ngộ chưa từng có những kẻ khác đều bị hòa thiêu Rồi mới đem nung thành sứ Anh có muốn thử được đường ngày vào lò lúc sống không nếm trải cảm giác cơ thể sống hòa là một với sứ Tôi chẳng hé rằng Bởi biết không cần trả lời Không vội đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ Tôi sẽ vời thợ giỏi nhất Chặt cao lành lên khắp người anh Rồi quét một lớp men dày ra ngoài Chỉ chừa hai lỗ mũi thôi Nếu anh bằng lòng Tôi còn có thể bảo họ vẽ thêm hòa văn lên nữa Sau đó anh sẽ được đưa vào lò khốm Đặt dưa vào tường Từ từ tận hưởng sức nóng mấy nghìn độ nhiệt độ lò sẽ tăng dần dần Cao lành cũng không dẫn nhiệt nhanh đâu Nên anh sẽ chết rất chậm Sức nóng khiến anh từ từ cứng lại Anh sẽ cảm thấy làn da, bị bề mặt nóng sứ hút chặt lấy, như thể bị dí bàn là lên khắp người vậy. Nhưng anh chẳng chạy đi đâu được, có không nhúc nhích nổi, chỉ có đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cảm nhận rõ, lớp da thịt rột lên, cơ bắp chín như. Sứ lòng nửa nóng sẽ chảy tràn vào bên trong cơ thể anh, thiếu cháy mạch máu và thần kinh của anh. Anh sẽ kinh hoàng cố hít thở, hít toàn không khí nóng rãi vào mũi, Để hấp chín bộ óc hèn hạ của anh Nghĩ mà xem Anh có thể quan sát quá trình hòa biến Ở cửa ly gần Địch thần hóa thành cho tàn Hòa vào với phổi sứ Bao nhiêu thợ gống mong còn không được ấy Anh còn 24 giờ sau Tôi sẽ mở lò Bây giờ anh đã thành một món đồ sứ hình dáng kích thước Y như người thật Nếu may mắn Trên đó thậm chí còn lưu lại cả nét mặt đau đớn Tuyệt vọng của anh lúc lâm chung nữa Ai xa Nhà Phật nói người sống trên đời Như trong lò lửa Anh như thế lại hợp với giáo lý nhà Phật. Đẹp quá, đẹp quá. Liệu thành thao nói như mê như say, đắm chìm trong tưởng tượng tàn độc của mình. Long Vương đứng bên thán phục nhìn y trầm trồ. Đúng là đại ca có khác, em cùng lắm chỉ nghĩ được lăng trì tùng xẻo lóc từng miếng thịt nó ra thôi. Càn tường mạc tà xả thân nhảy vào lò mới đúc ra được hai thành kiếm báo. Bà đúc chuồng xả thân nhảy vào lò mới có chuông đồng hoàng sát ở Bắc Kinh. Đồ gốm sứ cũng vậy Nếu có hồn phách con người kêu khóc bên trong thể xác tan hòa vào trong Sẽ khiến sắc gốm sứ đẹp thêm gấp mấy lần Liệu Thành Thảo vừa say sửa thuyết giảng Vừa nhìn thẳng vào mặt tôi Tôi lên tiếng hỏi Mày không muốn nghe bí mật bên trong vệt trắng nữa à Liệu Thành Thảo cười ha hả Đã đến nước này tưởng tôi còn tin anh hả Hùng hồ dù anh biết thật thì sao Mấy hôm nay tôi đã nhìn ra Bí mật này phải mở đủ cả năm trẻ Mới làm rõ được Hiện giờ Âu Dương Mục Mục chết rồi Trẻ quỷ cốc từ của Lão Cộng với trẻ trại tế liễu của tôi Thế là tôi đã nắm được 2 trên 5 khuôn giấy Chỉ cần tìm thêm 3 trẻ nữa là hiểu ngay Cần gì đến anh chứ Khuôn giấy của trại tế liễu Đã được liễu thành thao cất giữ cẩn thận Khuôn giấy quỷ cốc từ hôm qua Cũng được Âu Dương Mục Mục cất đi hai khuôn giấy đều không ở trong phòng học Nên không bị vụ nổ thiêu hủy y nhìn xuống tôi Anh giúp tôi xử lý một đối thủ, còn đưa tới một món quà quý. Tính toán đủ đường, ai ngờ cốc mò có sơ nhỉ? Tuyệt vọng không? Hụt hứng không? Liệu thành thạo càng nói càng hẳn, dơ chân lên, lại bắt đầu giày xéo mặt tôi. Tôi không sao tránh được, bị dẫm đến xưng vù mặt mũi, xong trên môi vẫn nở nụ cười. Liệu thành thạo càng xéo mạnh, muốn để tôi phải van vì xin tha Ý thích nhất là chứng kiến kẻ thù rơi xuống vực thầm hối hận, Nhưng tôi quyết không để y được đắc ý Mày phạm sai lầm lớn rồi Ồ, anh nói nghe xem Liệu Thành Thao thu chân lại tò mò hỏi Không chỉ mình mày có khuôn giấy đâu Tôi cười khàn Doan Hồng có chi nhớ siêu phàm Ngày buổi tối trở về bạc ta đã dừng lại khuôn giấy của hai chiếc trẻ Đem theo bên người Liệu Thành Thao thất vọng ra mặt Anh cố đấm ăn rồi đây à? Vô ích thôi Nếu tao nói bọn tao đã lấy được ba cái thì sao Tôi gắng gượng mở cặp mắt sừng hút. Liêu Thành Thao khưng lại. Bà cái ừ, mảnh sư kia không phải giả à? Tôi cười phá lên. Nói nó là thắp nhang vái trắng, thì là lừa mày. Nhưng tao đâu có nói nó không nằm trong bộ chóe nằm đâu chứ. Liêu Thành Thao chợt lặng đi. Y nhận ra mình đã mắc phải một điểm mù tâm lý. Ngỡ rằng thứ mạo sưng hàng thật, nhất tình là hàng giả. Mà ngờ đâu hàng thật cũng có thể dùng để mạo sưng hàng thật. Nghĩ tới màu men không thể làm giả, Và hoa văn bát quái trên tay áo Y không khỏi thất thành Đó là trẻ ba lần ghé lều tranh Ba lần ghé lều tranh bị đập vỡ ở Hàng Châu Tôi gật đầu Tên này tư duy nhanh hớm Thoát chốc đã suy ra tiền căn hậu quả Tiếc rằng vẫn là quá muộn Bây giờ sau khi Doãn Hồng lấy ra khuôn giấy thứ ba Âu Dương Mục Mục lập tức nhảy tới chất vấn Sau đó thì nổ Cũng có nghĩa Trong những người ở đó chỉ có mình Doãn Hồng Từng thấy khuôn giấy kìa Giờ trẻ ba lần ghé liều tranh đã vỡ tàn Mành vỡ cũng bị hủy trong vụ nổ Trên đời chỉ còn mình Doan Hồng biết được thông tin trong đó Nếu Doan Hồng thuận lời trốn thoát Ông ta sẽ có ba khuẩn giấy Nắm ưu thế hơn cả Liễu Thành Thảo Liêu Thành Thảo nói Các người còn chẳng biết mình đang ở đâu Thì chạy đi đâu được chứ Hoàng Sơn Liêu Thành Thảo phá lên cười Như thế kế hiểm đã thành Tôi cũng cười theo Hoàng Sơn cái cứt Rõ ràng mày cố tình đánh lừa bọn ta Đám con buồn cổ vật, tên nào tên ấy xào quyệt gian trá. Trước khi dẫn chúng tôi tới đây, Liễu Thành Thảo cố ý để chúng tôi trông thấy cột mốc hoàng Sơn Nếu chúng tôi là người của cảnh sát, Nhật định sẽ nghĩ cách báo cho họ kéo tới bảo vệ quanh vực núi Hoàng. Vậy là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bị tôi vạch trần mưu kế, Liễu Thành Thảo cũng chẳng giận. Vậy anh nói xem chúng ta đang ở đâu nào? Ha <cười> bọn Tào đâu biết được, nhưng đống đồ sứ của mày đã cho tao câu trả lời rồi đấy. Trong lúc ở đây chúng tôi đã xin đám canh gác, mây mảnh gốm sứ nung hồng của các lò xung quanh. Tuy những thứ này chất lượng không cao, nhưng cũng đủ để lần ra manh mối. Đây là sứ Trấn Cảnh Đức. Chúng tôi đang ở vùng núi gần Trấn Cảnh Đức. Người thường sẽ bị bó buộc bởi khái niệm An Huy, mặc phải điểm mù tư duy. Trấn Cảnh Đức và Hoàng Sơn, lần lượt thuộc hai tỉnh Giang Tây và An Huy, cảm giác cách xa nhau, xa lơ xa lắc, thực ra chỉ là ảo giác. Do nằm khác tỉnh mà thôi Trấn Cảnh Đức nằm về hướng Tây Nam Hoàng Sơn Hai nơi cách nhau hơn trăm cây số Lai xe hai ba tiếng là tới Liễu Thành Thảo đã tung ra Một cú hỏa mù Hoàng Sơn Vậy thì ha ngộ của y nhất định nằm ở Gần Trấn Cảnh Đức Trấn Cảnh Đức còn được gọi là Kinh đồ đổ xứ Vì thế trong ngành gom xứ không ai có thể bàn cái ngay cả dân ngoại đạo cũng nghe như sấm bên tai Liễu Thành Thảo chơi đồ xứ Dẫu thế nào Cũng phải dính tới thương hiệu vàng này Xung quanh Hoàng Sơn Lại nung sư trắng Có hai đặc điểm này Muốn không đoán ra chấn cảnh đức cũng khó Nhìn Liễu Thành Thao tôi biết mình đã nói đúng Liễu Thành Thao ngần lên quát Long Vương Sao bọn mày không đuổi theo Long Vương căng thẳng nuốt nước bọt đáp Em tính khống chế thằng đầu tiêu này trước Cứ tưởng đồ bỏ đi ấy không quan trọng Liễu Thành Thao vừa ngay một món sứ sương trắng Chẳng biết là ai Táng mạnh và chán Long Vương Đồ ngu, mau đuổi theo đi Lòng vườn không dám cãi Lập tức chạy ra ngoài Liễu Thành Thảo đứng dậy thở dốc Anh hừ, kế hoạch của anh khá lắm Nhưng tôi rất tò mò Cứ trò là lão thở bạc kia trốn thoát Thì liên quan gì tới anh chứ Chẳng phải anh cũng sẽ chết ừ Tiếc quá, mày sẽ không giết tao đâu Liễu Thành Thảo như nghe chuyện cười? cười Anh chẳng chối đây à Nghe chẳng còn buồn cười gì cả Tôi chậm rãi nói Lẽ nào mày không thấy lạ Vì sao mảnh vỡ chiếc chóe Ba lần ghé lều tranh Bị đập vỡ ở Hàng Châu Lại nằm trong tay tao sao Vì sao ấu xương mục mục hận tao thấu xương Vì sao tao lúc nào cũng đối địch với bọn mày chứ Liêu Thành Thao là kẻ thông minh Tôi chỉ cần vạch ra mấy điểm mấu chốt Y liền hiểu ngay vấn đề Ở vệ huy có hai kẻ làm lão Từ liền siềng ở Hàng Châu Có hai tên đập vỡ chóe sứ Bắt được một Còn một tên chạy thoát Kẻ bị bắt tên dược bất th Là người nhà họ dược trong mình nhãn mài hòa Vậy kẻ còn lại là ai Gần như đã chắc 10 mười, mười Anh là người của mình nhãn mài hòa ừ Liễu thành thao hỏi Giọng đầy căm hận Giọng cũng có phần kính sợ Tên tao không phải Uông Hoài hư Tao tên Hứa Nguyện Tôi khoan thai lật lá bài tầy cuối cùng Có lúc bài tầy không cần dối trá Thực sự Có sức mạnh hơn hẳn Lão Triều Phụng và nhà họ hứa chúng tôi có quan hệ sâu xa khăng khít, hơn nữa tôi lần lượt trải qua vụ án đầu Phật và cơn sóng gió minh thượng hà đồ đều có liên quan tới lão. Dù người giới chướng lão phần lớn không biết mặt mũi tôi, nhưng chắc đều đã nghe tới cái tên Hứa Nguyệt. Chính vì tôi quá nổi tiếng nên đoán chắc Liễu Thành Thao không dám tự tiện hành động, nhất định y phải hỏi ý lão Triệu Phụng trước, chỉ lão Tà mới có quyền xử lý tôi. Vốn dĩ tôi không định tùy tiện để lộ thân phận như vậy. Nhưng thấy mình sắp bị đem nung thành xứ, đành dùng chiều cuối cùng để giữ mạng thôi. Quả nhiên vừa nghe đến cái tên này, liễu thành thao sướng sở. Anh là hứa nguyện sao? già bao đổi. Liễu thành thao nhau mắt quan sát tôi. Thảo nào, tôi còn đang thắc mắc. Mình hẳn chưa từng đắc tối với anh. Sao anh lại phải tìm trăm phương ngàn kế chơi tôi thế? Dạ vậy. Nếu là hứa nguyện thì không lạ. Đột nhiên ý đổi giọng. Nhưng tôi sao biết được anh nói thật hay nói dối Cứ việc gọi điện cho Láo Triều Phụng kiểm chứng thôi Tôi đáp Xong liệu thành thao lắc đầu Tôi chẳng biết ai là hứa nguyện hết Tôi chỉ thiều chết một tên lừa đảo uông hoài hư mà thôi Đoạn y chắp hai tay lại nhách môi cười nham hiểm Tôi dũng động tâm can Xem ra y chẳng nề nang gì lão Triều Phụng Định giết luôn tôi rồi chối phẳng May mà tôi đã sắp sẵn cách ứng phó mày làm vậy lão Triều Phụng không vui đâu Tôi nhắc nhở Liễu Thành Thao ra về thương hại hỏi Ông ấy sao biết được chứ <cười> Sao ông ta lại không biết Tôi nhìn thẳng vào mắt ý Hỏi vặn lại Liễu Thành Thao nhìn tôi Khóe mắt bỗng dần dần Cuối cùng cũng nhớ ra một chi tiết bị bỏ qua Mấy ngày này Ngoài Âu Dương Mục Mục Còn một khán giả nữa Chính là Dược Bất Nhiên Đến đây thay mặt Láo Triều Phụng Nếu tôi là hứa nguyện Hẳn Dược Bất Nhiên đã nhận ra từ lâu Nhưng gá vẫn luôn gọi tôi là anh hư Không hề vạch trần E Giang gá Dược Bất Nhiên này cố tình cho Liễu Thành Thảo Ăn quả đắng Nếu uống Hoài hư chết Dược Bất Nhiên nhất định sẽ kể lại chân tướng với Lão Triều Phụng Hừm, Sợ gì Hắn cũng ở trong phòng học E Giang đã chết thằng Cảng rồi Nói được nửa cầu ý bỗng ngưng bạch Chẳng cần tôi nhắc nhở Liễu Thành Thảo cũng đã nhớ ra Ngày trước vụ nổ Tôi đã lớn tiếng gọi tên hai người Để họ kịp núp Một là Doãn Hồng Còn lại chính là Dược Bất Nhiên Cương mặt liễu thành thao lạnh bút như bằng y chẳng buồn nhiều lời với tôi nữa Mà quay người hớt hài chạy khỏi phòng Hẳn là đi xem giống bất nhiên thế nào Chỉ để lại hai tên cánh cửa nhìn tôi trọng trọc Trọng phòng đã yên tĩnh trở lại Tôi gắng gượng bò dậy Thờ hồng học nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy mặt trời đã lên cao gần đỉnh đầu Chắc sắp giữa trưa Cũng là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày Bất cứ yêu ma quỷ quái nào Vào thời điểm này đều e ngại dương khí Không dám tung hoành Chẳng biết giờ Doan Hồng sao rồi Có trốn thoát được không Liệu Thạch Thảo không hề biết Tôi đã giấu một máy phát tín hiệu vào người Doan Hồng Thứ này Phương Trấn đã gửi gắm Qua công an thiệu hưng cho tôi Là một thiết bị phát tín hiệu liên lạc khẩn cấp Nó nhỏ xíu Phạm vi thủ phát trong vòng 30 km Chỉ dùng được một lần Tín hiệu này được liệt kê vào mức ưu tiên cao Một khi phát ra Bất cứ phân cục công an nào bắt được Sẽ lập tức báo lên Bắc Kinh đồng thời phái lực lượng tìm kiếm điểm phát ra tín hiệu. lúc ở trại thái liễu tôi vẫn không dùng tới, bởi không biết máy phát tín hiệu này vào vùng núi có hiệu quả được đến đâu, liệu trong phạm vi 30km có phân cục công an nào không. Giờ chỉ cần dọn hồng kịp thời ra khỏi vùng núi, ấn nút phát tín hiệu. Chẳng bao lâu sau sẽ được phía cảnh sát chi viện. Hy vọng bác ta chóng vượt qua cú sốc, nhớ ra phải ấn nút. Nhưng gì có thể... Làm tôi đã làm cả Con bài tay có thể lật Cũng đã lật rồi Còn lại thì phải xem cảnh sát tới trước Hay tôi bị thiếu chết trước thôi Chỉ tiếc nỗi láo triều phụng không đến Bằng không gài bẫy cho láo banh xác Trong căn phòng học kia Giờ tôi chết cũng nhắm mắt được Đang nghĩ ngời lung tung Chợt nghe ngoài hành lang vang lên tiếng bản lề kèn két Hình như có ai mở cửa sắt Một trong hai tên canh gác chạy ra xem Sau đó chỉ nghe tiếng bụp khẽ khẽ Tên còn lại cũng tức tốc chạy ra Hồi lâu không thấy quay lại Cả giấy hành lang lặng phát Chẳng khác nào có mà Ban ngày ban mặt lấy đầu ra mà chứ Tôi gọi với ra cửa mấy tiếng Nhưng không nghe ai đáp Quy đầu nhìn thấy món sứ xương vừa rồi của Liễu Thành Thảo Vừa lấy đập đầu lòng vườn vỡ tung tué khắp sàn Tôi quặp lấy một mảnh cạnh chân Xoay sở cắt đứt dây thừng trói tay Rồi dón xén ra khỏi phòng Vừa thỏ đầu ra tôi đã thấy hai tên canh gác Nằm sóng xoài trên hành lang Máu chảy lanh láng Dường như bị vật nặng đập vào đầu Cửa sắt mà toàn Bên trên còn móc một ổ khóa Cái nào làm đây Sao đánh xong lại bỏ đi Liệu có phải cầm bẫy gì của liễu thành thao không Tôi chẳng chút chần chừ vội chạy xuống tầng Những nghi vấn kia đợi chạy thoát được rồi tính Dù là cái bẫy cũng chẳng xa Đã đến nước này rồi lẽ nào còn tồi tệ hơn được nữa sao Tôi chạy bồ xuống cầu thang Lùng ngang qua hành lang tầng 2 Chợt nghe thấy có tiếng tạp âm điện tử trần lẫn cả tiếng người oang oạc, lấy làm nghi hoặc tôi rón rén đi đến phía phát ra âm thanh. Hành lang tầng 2 bị ngăn đôi bởi một vách ngăn bằng gỗ thịt, ở giữa chỉ có một cánh cửa dày dặn lắp khóa điện tử. Mấy hôm trước xuống nhà đi sạp tôi đã để ý thấy, bây giờ đoán rằng tầng 2 chắc là phòng tài vụ hay phòng trưng bày cổ vật nên được bảo mật kỹ càng. Thở thấy cánh cửa chỉ khép hờ, tôi lặng lặng đẩy cửa, dẫn người sát tường nhòm vào trong. Hóa ra đây là phòng tin tức. Chính giữa đặt một chiếc điện đài công suất lớn Bồn bề đều là dây dợ nhùng nhẳng Một người đang nửa quỳ dưới đất Vừa rút giác cắm vừa gạo Alo alo và ông nói Đầu kia tậm thịt vàng lại tiếng đáp trà Tập âm rất lớn Tôi nhớ đến cột anten cao ngất trên mái nhà Làng mạc trong núi sâu này không có sóng điện thoại Chúng phải dùng điện đài hoặc điện thoại vệ tinh để liên lạc với bên ngoài Xem ra vừa rồi vụ nổ dưới tầng 1 Đã gây ra dùng chấn Làm hỏng cả điện đài Tại nhân viên kỹ thuật này mày lo sở chữa, quyền cắt chốt cửa. Trong tình hình máy móc, dù tôi không chế được gã, cũng không liên lạc nổi với bên ngoài. Kể cả máy móc chẳng hề ấn gì, tôi cũng không biết cách sử dụng. Chỉ cơ vận phù mới giỏi thứ này. Có điều trông thấy trong tay gã nhân viên kỹ thuật có một quyền sổ danh bạ, tôi bất giác sáng mắt lên. Tôi nhìn quanh sách một chiếc bình ác quỳ giờ cao quá đầu, đập mạnh xuống gã kỹ thuật Việt. Gã rú lên một tiếng thảm thiết, ngã gục xuống. Tôi cầm lấy quyền danh bạ mở ra xem Bên trong viết chỉ chít một loạt những cây tên Và tín hiệu liên lạc bằng bút bì Môi tên một màu khác nhau Tôi lật xem lướt qua biết thứ này rất có giá trị Bèn nhét ngay vào tuổi áo Rồi hối hà trở ra Vừa ra khỏi cửa gỗ Tôi đụng ngay phải một người Chính là tên hổ dưới trướng Âu Dương Mục Mục Từng đánh nhau với lòng vườn Hồ cũng lấm lèm bụi đất sau vụ nổ Đang ngờ ngác đứng trước lối cầu thạc Chồng thấy tôi Gã xứng ra giày lát rồi quát lớn tung nắm đấm lao tới, tôi chẳng còn bụng dạ nào quần nhào, bèn co người tránh đòn của gã rồi chạy thẳng xuống tầng. Hổ là dân tập võ, phản ứng nhanh tay hơn tôi nhiều, lập tức tung một cú đá trúng giữa lưng tôi, làm tôi lăn lông lốc từ đầu cầu thang xuống dập cả mũi. Gã chưa tha, còn lao xuống lôi tôi từ dưới đất lên đấm vào ngực. Tôi ngã dúi xuống chân cầu thang tầng 1, đầu đập vào đỉnh đồng trưng bày, nổ cả đống đống mắt. Tên hổ cười hung tợn tiến lại, Định lôi tôi dậy dần tiếp Gá là kẻ thô lậu Thấy đại ca ở giường đã chết trong vụ nổ thì chẳng cần biết Hứa nguyện hứa ngoeo gì nữa Chỉ muốn giết chết kẻ thù Thấy gá xong tới đỉnh bóc cổ mình Tôi vung tay lên Đâm mạnh vào bụng gã Chỉ nghe phập một tiếng Hồ kinh ngạc cúi xuống nhìn Rõ ràng tôi chỉ có hai tay không Lấy đâu ra hùng khí này Chuyện kẻ già cũng thật tình cờ Vừa rồi tôi đập đầu vào chiếc đỉnh đồng Hai tay chạm thao thiết Liền phát hiện thứ này là hàng chết cành Tự được đúc lại từ những mảnh đồ đồng Chất thật nhưng đồ xa Loại hàng này chân vật thân đỉnh Không phải được đúc liền mà là hàng nối với nhau qua quá trình làm cũ tạo gì Mối nối thường rất yếu Tôi bí quá hóa liều Lấy tay bẻ đại một chân đỉnh Giáp một tiếng Không ngờ lại bẻ được thật Vệt gãy còn nhọn hoát Tôi lấy luôn chân đỉnh thay cho dao găm Quay lại đâm tiền hồ một nhát Có cầu chỉ thức là sức mạnh Không chật đi đâu được Hồ bị tôi đâm ngã làn ra đất Hai tay ôm vết thường kêu rú lên Tôi lo một hồi chán Không ngờ mình đánh đồ già bấy nhiêu năm Giờ lại được một món hàng già cứu mạc Nếu chiếc đỉnh này là thật E rằng tôi đã toi đời Tiếng gào của tên hồ đã đánh động Những kẻ đang tất bật khác Tôi thấy Liêu Thành Thảo từ xa chạy đến Còn vùng tay hồ đám tay sai đuổi theo Giờ không phải là lúc ra vẻ anh hùng Tôi nhành chân chạy thẳng Mấy hôm nay xuống dưới đi sạ Tôi cũng đã nắm được đại khái địa hình quanh đây nhảy tài thần thoát, đâm thẳng ra ngôi làng cạnh đó. Nhà cửa trong làng đã bỏ hoang từ lâu, nằm rải rác trong khe núi và vùng đất bằng, xen giữa là vài lò khủng Gụ... cũ nát đã sập quá nửa. Tôi chạy như điên trên con đường đất vấp mô, thấy phối khô xác, ngoái đầu lại mới thấy, giỏi lắm, phải có đến gần 30 người đang triển khai đội hình từ bốn phía ùa tới. Xem ra phen này Liễu thành thao Nỗi giận thật sự huy động cả thợ thuyền trong trại tê liệu kéo tới vây bắt, quyết tóm cho bằng được tôi. Y cũng biết nếu để tôi chạy vào núi thì gay bởi núi non Tây không giống như nơi khác. Tôi chạy thêm một chập, phát hiện đám người vây bắt kia dật có sức lực, bày ra thế trận cánh hạc, hai bên cánh tức tốc vây bọc, triệt vào núi của tôi, còn mũi trung lộ ung dung tiến tới, dồn tôi vào trong lòng rồi bắt lại. Xem ra chẳng còn hy vọng chạy vào núi nữa. Tôi nhìn quanh, trật trông thấy bên cạnh có một lò gống cũ Vòng khùm thân dài, hình dạng như hồ lô ống khói đã sập quá nửa Nhưng kết cấu tổng thể vẫn còn Vách lò bòng chóc long lộ, cỏ dài ôm um tùm Chẳng biết bị bỏ lại từ thời nào nữa Thấy chúng sắp đuổi đến nơi Tôi vội khoam người chui vào lò Hầm lò rất to, chưa cao sau thấp Như một đường hầm thoai thoải dẫn xuống dưới Ánh nắng dọi vào Từ lỗ dẹt nhóm lừa bên trên Xoài sáng cấu tạo bên trong lò Từ cửa lò đi thẳng vào buồng trước Qua tưởng chắn Sẽ nối liền với một bầu lửa Vách bầu bị đốt cháy đen thùi Đây hẳn là một kiểu lò lửa ngang huyền từ thành giám cũng đề cập tới các loại lò gốm Tôi nhớ lãng máng trong sách viết rằng Thời kỳ đầu chấn cảnh Đức Dùng loại lò màn thầu Về sau tới cuối thời nguyệt Cải tiến thành lò hổ lộ Quỳ mình đầu thanh lại đổi thành lò nén còn gọi là lò trứng. Ba loại trông không khác nhau là mấy nhưng không ngừng cải tiến, càng về sau càng tận dụng được nhiều sức lửa hơn, vì vậy các chi tiết cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Nếu là lò hồ lô thì bên dưới bầu lửa sẽ có một cửa nhỏ ngà với mặt đất dùng để quạt gió thêm củi. Về sau lò nén bỏ thiết kế này đi, đổi thành giường lửa phía trước. Tôi ngồi thụp xuống mọ mẫm phần chân tường, quả nhiên mò thấy một chỗ hơi lõm, gạt những vụn đá dằm ra thì thấy một cái lỗ Tuy không lớn, nhưng cũng đủ cho tôi xoay sờ chui lọt. Cũng nhờ lúc trước tôi đã dạo quanh làng mấy lượt để ý thấy mấy lò gốm cổ này, nên đã bỏ công sức tìm hiểu bằng không giữa lúc nguy cấp này thật chẳng biết trốn vào đâu.